các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kết quả rất là thú vị nhưng muốn làm cháu dâu của bà chỉ dựa vào hai chữ thú vị này sao được cô nhất định là đang cố ý chọc giận anh hôm nay lô nghị phong vừa bước vào công ty đã thấy lôi cảnh lam cùng với trương văn sâm chết tiệt kia kẻ vài sắt cánh cười cười nói nói càng làm cho anh khó chịu chính là lúc cô nhìn thấy anh lại thản nhiên gật đầu gọi anh là xếp tông Khoảng thời gian ngọt ngào đâu mất rồi Cô ấy sao trở mặt như trở bàn tay vậy Đau khổ đến giữa trưa Vốn định cùng cô ăn cơm trưa Thì đáng tiếc Tô tiểu thư lại bị ba đóa hoa của công ty Bám chặt lấy cô Kéo cô đến nhà ăn công ty Nhịn đến buổi chiều Anh không có chút tâm tình nào làm việc Trong lòng nôn đóng bên tìm đại một cớ gọi cô vào văn phòng Không bao lâu Tôi cảnh làm ngõ cửa mà vào Tôi cười rất công thức với anh Xếp tổng Nghe nói máy tính phòng anh lại bất ngờ xảy ra vấn đề Không phải là anh lại nhằm chán Mà tay máy ổ điện đấy chứ Cô đi đến bên cạnh anh Nhìn cast vẫn ok Màn hình vẫn bình thường Định quay đi chạy lấy người Thì lại bị anh giữ chặt lại Xếp tổng Luân Nghị Phong được cợt hỏi Khi nào thì quan hệ của chúng ta lại trở nên xa lạ như thế này Đây là công ty Không phải là phòng ngủ của xếp tổng Cô cười khinh bỉ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 cô dạy sụa định đứng lên thì anh lại càng tăng sức giữ cô lại dù sao không có sự cho phép của anh cô không tùy tiện rời khỏi anh là được rồi xếp tổng anh định trong công ty quấy rối tình dục sao anh dùng sức quá lớn mà cô tay cô đỏ bừng lên rồi quấy rối tình dục trong công ty vậy em và trên văn sầm ái muội như thế thì tính là cái gì anh ghen tuông hỏi có sao sao tôi không biết rằng tôi và văn Sâm có gì ái muội Không phải mắt anh có vấn đề chứ Thái độ của cô càng khiến anh tức giận Tô Cảnh Lam Em nên nhớ cho rõ Bây giờ em là người phụ nữ của ai Cô vòng tay ốm cổ anh Cô ý yêu kiều nhìn anh đang trừng mắt Phong Em đương nhiên biết Anh là người đàn ông của em Chuyện này là thật Cho tới giờ cũng không thể nghi ngờ Cô nói ngọt ngào khiến toàn thân lôi Nghị Phong nóng mừng Thật sự muốn hôn nôi mê người của cô nhưng lại vẫn cố ý tra hỏi. Em đã biết em là người phụ nữ của Lô Nghị Phong, vì sao còn trước mặt anh ồm ồm ấp ấp làm nhân khác? Cô vô tội nói, ồm ồm ấp ấp, làm ơn đi, bọn em là bạn tốt, chạm vào một chút cũng không được sao? nam nữ thụ thụ bất thân, không phải đạo lý này em không hiểu chứ? Anh bất mãn nói. Xếp lôi, anh sống vào thời cổ đại sao? Bây giờ đã là thế kỷ 21, hơn nữa... Anh có thể trái ôm phải ấp, diễm phúc tề nhân. Vừa có tình nhân vừa có hôn thê thì vì sao em lại không thể cùng bạn bè kể vai sát cánh. Anh không hưởng diễm phúc tề nhân. Đây chính là bà nội anh nói, vị hôn thê của anh rất nhanh sẽ về nước. Đến lúc đó anh đi đi cưới vợ sinh con, mà em chỉ sợ là sẽ bị một cước đá văng ra ngoài không gian. Cho nên cô tiếc hận thở dài. Cho nên thường lúc mọi người vẫn còn vui vẻ cùng nhau ăn cơm uống trà, nói chuyện phiếm thì phải biết quý trọng thời gian đá. Cô mới đói được một nửa thì đột nhiên thấy em đau nhói. Sau đó, mặt anh như dính sát vào mặt cô. Thì ra là em đang ghen. Anh đắc ý tươi cười. Bị một lời nói chúng tôi cảnh làm để anh ra, kêu căng nhìn anh. Không có. Người này cười sao lại trói mắt như thế? Anh nhíu mày xấu xa. À... Thì ra là anh tự tác đa tình Anh còn nghĩ em rất để ý đến chuyện này Cho nên mới lạnh lùng với anh Anh còn định nói cho em rằng Anh sẽ nhanh chóng cùng văn từ lộ kia Giải trừ hồn ước Sau đó lấy một người là tô cảnh lam vào cửa Nhưng bây giờ Nhìn cô cứng ngác chừng mắt nhìn anh Ý cười trên mặt càng sâu Vậy đành chờ đến lúc lộ lộ về anh sẽ làm tròn Nghĩa vụ của một vị hôn phu Cùng cô ấy hẹn hò Cuối cùng không nghe nổi nữa, cô bật dậy. Được, vậy em không quấy rầy anh muốn làm thế nào để thành vị hồn phù hoàn mỹ. Cô lập tức lại bị đôi tay trắng kiện của anh kéo vào lòng. Đồ ngốc, nhanh như thế đã tức giận sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net